cách nhau một khoảng đủ xa để không gây ra những sự nhập nhằn khó xử. thường khi diệu ở trong vịt cùng đứa em trai kế nhưng đêm ấy nó bị cảm sốt diệu bắt em phải về nhà ngủ vì sợ để nó ngủ ở giữa đồng nhiễm thiên sương gió. đêm ấy trời mưa lớn lắm nước tuôn xối xả gió giật núi vật không yên thái của căn tròi cây đèn bóng ruột việt để trong góc nhà bị gió làm cho tắt vụt đi mà diệu cũng không muốn ngồi lên tắt lại.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 gom rơm dạ thành một đống nhỏ, đốt cho cháy bùng lên, rồi lùi quả trứng đã bọc đất vào. Tới chừng lớp đất bên ngoài khô san, bắt đầu xuất hiện những lầm dạng nhất từ thường ra. Lấy tay gỡ bỏ lớp đất bên ngoài, vừa hít hà vì nóng, lại hít hà không nước, mùi thơm lựng của lớp trứng vịt bên trong. Dự mỉm cười khi nhớ lại niềm hạnh phúc đơn sơ đó.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 Thôi, cứ ngoan ngoãn mà chiều chuộng anh Biết đâu anh không nỡ vùi hoa dập liễu Anh sẽ đối xử đàng hoàng nếu muốn Thì anh còn có thể cưới về làm vợ ba nhỏ Để cả đời sung sướng Vừa nói, hắn vừa tiến dần đến phía Diệu Lúc này, Diệu đã lùi sát vào vách Không còn chỗ nào để cô tiếp tục lùi nữa Diệu ngồi thụp xuống Vòng tay ôm cứng phía trước mình Đạt nhảy bổ tới Giống như con cọp vồ mồi Hắn nhấc bổ Diệu phẳng mạnh lên chiếc trõng tre bên cạnh Đau đớn, sợ hãi dịu bật lên những tiếng kêu cứu, những tiếng gọi thảm thiết của cô gái yếu đuối đã nhanh chóng bị tiếng mưa, tiếng gió ngào lên tiếng chìm rồi một tay mất hẳn, đặt chồm lên người dịu kéo thượt chiếc quần và xé nát chiếc áo bà ba cô đang mặc trên người, bàn tay thô ráp và nóng rực của hắn chạm vào khuôn ngực đầy đặn của dịu khiến cô co rúm vào người. một cơn gió mạnh thốc vào, ánh sáng le lói nơi góc nhà vượt tắt, cả một khối thịt đổ sầm lên người dịu.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 cánh cửa liếp bị ai đó đạp tung ra một bóng người từ ngoài ùa vào cùng với gió mưa lướt thướt buông cuối ra mày buông cuối ra ngay một giọng người giận dữ gầm lên đạt giật mình ngồi bật dậy ai, anh anh hai anh anh, anh anh đi đâu giờ này diệu quơ vội chiếc mền bên cạnh quấn chặt vào người rúc vào ngồi im trong góc mày đứng lên rồi đi về ngay phát lại gầm lên lồng lộn bóng người vừa ào vào trời